Bách luyện thành tiên. Huấn Vũ. Chương 3581 biến nguy thành an. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.izz. Đã quyết định vận dụng vật ấy, dùng Lâm Hiên tính cách, đương nhiên sẽ không dây dưa dài dòng cái gì, sâu hít sâu, những sinh đẹp kia quang, điểm có như pháp lực, chậm rãi bị Ngũ Long tỷ hấp thu đi vào. Bắt đầu còn trì hoãn, rất rất nhanh tựu trở nên kinh người. Bất quá mấy cái thời gian hô hấp, làm sắc tinh hải thể tích tựu rút. Nhỏ một nửa. Bên ngoài, hơn mười đầu chân linh bao bọc vây quanh Lâm Hiên. Tuy nhiên chúng sớm đã vẫn lạc, nhưng thực lực như trước làm cho người. Liếu lưới, các loại khác nhau công kích như gió táp mưa xào như lấy. Lâm Hiên không ngừng chút xuống mà đi. Đương nhiên đều bị huyền quy long giáp thuẫn ngăn trở, nhưng biến... Thành màn sáng cũng không ngừng run dẩy run lấy. Tiên thiên Linh bảo uy lực không phải chuyện đùa nhưng cũng không có. Nghĩa là sẽ không có cực hạn. Tiếp tục như vậy Lâm Hiên sớm muộn là một cách đã chết vẫn là kết. Cục mà cái này còn không phải bếp bát nhất địa phương. Xa xa không ngừng có cực lớn tinh thể hiện hiện mà ra. Sau đó đặc biệt Linh mang đại tố dùng làm cho người nghẹn họng nhìn. Chân chối tốc độ. Hướng phía bên này bay tới rồi Hiển nhiên cách này kịch liệt chiến đấu ảnh hưởng không phải chuyện Đùa còn lại an nhị chân linh cũng đều bị đánh thức Đã bị quấy giấy an nhị Chúng tự nhiên sẽ không đem lâm hiên buông tha hội đem hết khả năng đưa hắn xé sách thành mảnh vỡ Nói một cách khác Theo thời gian trôi qua tình cảnh của hắn hội càng Ngày càng bất lợi Hồn phi phách tán tựa hồ là tùy thời cũng có thể Phát sinh địa phương. Nhưng mà Lâm Hiên như trước hai mắt nhắm nghiền. Vẫn không nhúc nhích. Ngồi ở chỗ kia. Nguy hiểm thì như thế nào? Loại này cuộc diện hắn sớm đã có suy đoán. Lúc này Lâm Hiên toàn bộ bức. Tâm thần đều tại ngũ long tỉ. Có thể hay không biến Nguy thành an. Thắng bại lúc này một lần hành động. Càng ngày càng nhiều chân linh gia nhập vào công kích. kết sát. Một tia vết sách xuất hiện ở màn sáng mặt ngoài. Tuy nhiên cũng không thấy được. Nhưng đây cũng là một cách bắt đầu. Rất nhanh tiếng vỡ vụn tựu liên tiếp vang lên tất cả lớn nhỏ vết sạn. Như mạng nhện bò đầy toàn bộ màn sáng mặt ngoài. Tiên thiên chi bảo thì như thế nào? Giờ phút này đã nguy như chồng, Chứng mà phòng ngự của nó một khi bị công phá. Lâm hiên ghét cuộc cũng Tựu có thể nghĩ rồi. Tình thế đã đến nhìn cân treo sợi tóc thời khắc. Không có ai biết có phải hay không trùng hợp, nhưng đối mặt như thế. Nguy cơ, Lâm Hiên trên mặt rõ ràng không có lộ ra quá nhiều sợ hãi. Chấn định được không thể tưởng tượng nổi. Sau đó hắn hít vào một hơi, tay phải nâng lên, một ngón tay về phía. Trước điểm đi, xoẹp xẹp âm thanh truyền vào lỗ tay, Lâm Hiên không có ý đồ cứu vãn. Cái kia gần kề nghiền nát màn sáng bởi vì làm như vậy. Chút nào ý. Nghĩa cũng không. Hoàn toàn trái lại theo hắn cái này một ngón tay điểm ra cái kia màn. Sáng linh quang lập lòe. Sau đó rầm rầm một tiếng vỡ vụn biến thành hư. Vô kể từ đó, Lâm Hiên trực tiếp bảo lộ tại mấy chục đầu chân linh. Đáng sợ công kích đến rồi. Nguy hiểm không cần để cho dù tán tiên yêu vương cùng hắn đổi chỗ mà. Sự không chết cũng sẽ lột ra Nhưng Lâm Hiên trên người Lại bỗng nhiên có trói mắt linh mang sáng Lên Cái kia hào quang là như thế xinh đẹp Thế cho nên Lâm Hiên liền xem Đều thấy không rõ lắm Mơ hồ trong đó Tựa hồ có năm đầu kim long Tại thân thể của hắn chung quanh hiển hiện Mà ra Nhưng không có thời gian phân biệt rồi Đủ loại công kích như tật phong Giống như mưa rào Trong khoảng Đã đem Lâm Hiên bao phủ đi vào. Vẫn lạc tựa hồ đã là duy nhất kết cục. Chân linh nhóm còn tại liều mạng công kích tựa hồ đã quyết định. Muốn đem Lâm Hiên đưa vào chỗ chết. Âm âm tiếng bảo liệt không ngừng truyền vào trong tay. Ngắn nguồn ngay. Lập tức lại như là ngàn trăm vạn năm đã qua. Đừng nói Lâm Hiên cho dù tán tiên yêu vương cùng hắn gì địa mà chỗ. Giờ này khắc này chỉ sợ cúng hồn phi phách tán mất. Nhưng mà thật sự không cách nào lật bàn sao Chưa hẳn Đúng lúc này dị biến nổi lên Oanh Một tiếng kinh thiên động địa nổ mạnh Truyền vào lỗ tai Lâm hiên toàn Thân linh mang đột nhiên biến thành Năm màu lưu ly chi sắc Sau đó không thể tưởng tượng nổi một màn xuất hiện Sở hữu công kích Rõ ràng cầm bị bắn ngược Cách này nghe đi lên không hợp thói thường Nhưng đập vào mắt có thể Đạt được Nhưng lại móng vuốt nhọn hoắt, ánh sáng còn có Linh họa. Trong khoảnh khắc, liền đem vây tải bên người hơn hai mươi đầu chân. Linh nổ cái thất điên bát đào. Nguy cơ giải trừ, nhưng sự tình xa không có mượn này chấm dứt. Nhưng thấy lâm hiên trôi nổi tại giữa không chung. Lúc này Linh mang đã hóa thành khí diễm, vây quanh thân thể của hắn. Hừng hực thiêu đốt đi lên. Xích tranh hoàng lục thanh lam tử. Bảy loại màu sắc bất đồng khí diễm. Vây quanh thân thể của hắn mặt ngoài không ngừng dâng lên. Đủ loại huyền diệu phù văn hiển hiện mà ra. Năm đầu kim long thì tại khí diễm mặt ngoài chạy. Mà làm cho này hết thảy người khởi sướng. Lâm hiên trên mặt cũng lộ. Ra vài phần khiếp sợ cùng vẻ mờ mịt. Ngũ long tỷ tế ra có khả năng biến nguy thành an. Nhưng trước mắt một màn. Vẫn còn có chút vượt quá dự tính Lâm Hiên Không là lần đầu tiên sử dụng ngũ long tỉ Trước kia sử dụng Tuy nhiên cũng uy lực vô cùng Nhưng biểu hiện thế Nhưng mà cùng trước mắt khác nhau Rất lớn địa phương Chẳng lẽ nói là bởi vì nơi này Là chân linh mai cốt chỗ trước kia Chân linh thánh địa nguyên nhân Trước mắt xuất hiện một màn Hiển nhiên chính mình thành công rồi Cái kia kế tiếp còn có thể có kỳ ngộ gì đâu này. Kế tiếp, Lâm Hiên trong lòng có điểm mong đợi. Muốn không thế nào nói, người dục vọng là không chừng mực. Thật vất vả giải trừ nguy cơ, Lâm Hiên rõ ràng lại đang mơ ước có thể. Có vận khí tốt, ngao. Xa xa kinh thiên động địa giống to truyền vào có lỗ tai. Sau đó ngũ sắc quang hoa đại tố, như giống như sao băng bay lên rồi. Chừng bất đồng. Nhưng tất cả đều hướng phía Lâm Hiên bên này bay tới. Rồi, Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Nhìn rõ ràng là từng bước từng bước thủy tinh hình dáng chi vật, số. Lượng rất nhiều thô sơ giản lược khẽ đếm, rõ ràng có gần trăm số. Lượng, không cần phải nói bên trong bao vây lấy từng bước từng bước quái. Vật, mặc dù chừng không đồng nhất, nhưng tốc độ đều cực kỳ kinh người cho Nên rất nhanh liền đi tới Lâm Hiên bên cạnh thân Răng rắc thanh âm chuyển vào lỗ tai thủy tinh hóa thành hư vô, vô số Chân linh từ bên trong hiển hiện mà ra Hình thái khác nhau nhưng Lâm Hiên lại thấy ra đầu run lên Là hắn bất dũng dám sao Sai, nhiều như vậy độ kiếp cấp bật vong linh quái vật cho dù chân tiên Cùng hắn đổi chỗ mà xử cũng không phải trong lòng run sợ không thể Lâm Hiên trong nội tâm tự nhiên cũng sẽ biết bồn chồn, Trong tay cũng chuẩn bị xong bảo vật. Nếu thật xuất hiện cái gì biến. Cố cho dù biết gió không địch lại. Hắn cũng sẽ không ngồi chờ chết. Cũng may lo lắng như vậy là dư thừa. Những chân linh kia mặc dù đem Lâm Hiên bao bọc vây quanh cũng không. Có công kích thậm chí không có toát ra bao nhiêu địch ý. Ngược lại ngẩng đầu ánh mắt đều hội tụ tại Lâm Hiên đỉnh đầu ngũ long. Tì trên người, suy đoán của mình không có sai, bảo vật này quả nhiên tự là bách linh. Ấm chính là chân linh nhất tục, sổ trăm vạn năm trước sói mòn thánh. Vật, chẳng biết tại sao, Lâm Hiên trong lòng sợ hãi biến mất, mà chuyển. Biến thành chính là yên tĩnh bình thản. Thời gian chậm rãi trôi qua. Từng tiếng sáng kêu to truyền vào lỗ tai, Lâm Hiên ngẩn đầu đã nhìn. Thấy xa xa chân trời xuất hiện một xinh đẹp quái vật khổng lồ. Đây là... Lâm Hiên đồng tử hơi co lại. Đối phương rất nhanh liền đi tới chỗ gần tuy là vong linh sinh vật. Cũng xinh đẹp được không hợp thói thường thậm chí so với bách điệu. Chi vương Phượng Hoàng cũng không kém cỏi. Không tước. truyền thuyết Phượng Hoàng chính là do nó uẩn dục mà ra. Mặc dù không biết là thật là giả Nhưng khổng tước cường đại Lại chân Thật đáng tin a Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của Đấu phá thương không